các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Học Lâm, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Gió Đêm, dị truyện được mang tựa đề Hồn Mượn Xác. Dị truyện kể về gia đình của nhà ông Sơn, có đứa con là thằng Tí, đã không may trong một lần đụng chạm với cái gò đất và đã mắc tội với người cõi âm. Chuyện tâm linh này thì chẳng ai phát hiện ra, duy chỉ khi gặp được một người lạ mặt và đã may mắn được người ấy chỉ đường đi nước bước để mà hóa giải cái vận hạn này. Mời quý anh chị em cùng bước vào diễn chuyện này ngay sau đây. Trứng Hồng Lâm xin chân trọng cảm ơn. Bộ dạng thư thái ung dung Ông Sơn nằm trên chiếc võng tre Lắc lừ tạo ra những cái tiếng kêu kéo kẹt Vàng vọng khắp cả gian nhà Bố ơi Dụ nhà mình không biết có đàn trâu của nhà ai Đang quấy đấy bố ạ Đang thiêu thiêu đi vào giấc ngủ Thằng cô Tý chẳng biết nô nghịch ở đâu Đã chạy sọc sọc vào bên trong Rồi nói với bố nó Ông Sơn nghe thằng Tý nói như vậy Thì đã giật mình ngồi bật giận Hai tay nắm lấy hai đầu dây chẵng Ông Sơn nhăn mày. "Thế trâu xuống ruộng nhà ta mà mày không biết đuổi đi hay sao hả tí?" Thằng tí ngơ ngác đáp, "Con sợ lắm, con lại gần chẳng may nó húc cái thì chết bố ạ." Thằng tí nói như vậy cũng phải, bởi vì đối với nó thì mới chỉ là một đứa nhóc, việc chạm phải mấy con trâu là việc rất nguy hiểm. Ông Sơn lắc đầu ngao ngán rồi nói, "Mày ở nhà coi nhà rồi cơm nước đi, để bố ra xem trâu nhà ai." mà lại để cho nó xuống ruộng nhà ta như vậy chứ. Thằng tí không có nói gì, nó quay người rồi chạy tót vào bên trong nhà. Ông Sơn lúc này cũng rời khỏi chiếc chõng che, rồi cầm lên chiếc nón lá đã ám màu và khoác lên chiếc áo dài tay màu. Ở nhà rồi dọn dẹp đấy tí ạ. Vâng. Trước khi rời khỏi nhà, ông Sơn hằn giọng như để dặn đe tí ở nhà không có nghịch ngợm bỏ đi chơi. Điểm qua về gia đình. Gia đình nhà ông Sơn sinh sống tại một thôn quê vùng đồng bằng ven sông Hồng, nơi mà có những bãi cát phù sa màu mỡ, những con tàu lớn nhỏ qua lại và trên hết đó là sự yên bình của một làng quê giản dị. Gia đình ông Sơn có tổng cộng 3 người, ông Sơn, vợ của ông là bà Loan và con trai tên là Tí. Cuộc sống của gia đình ông Sơn quanh năm ngày tháng âu cũng chỉ chăm chút với vài sào ruộng hay là con ngan con vịt để kiếm thêm thu nhập hàng ngày. Ấy vậy nay lại bị phá lên, ông Sơn thì tức lắm. Trên con đường đất gập ghềnh nhấp nhoỏi sỏi đá, ông Sơn mặt hậm hực, đạp chiếc xe đạp bật lên rồi lại hạ xuống. Vẻ mặt hầm hầm dưới cái ánh nắng lúc chiều tà của ông Sơn, bây giờ khiến cho những người qua lại ai nấy cũng phải lấy phần lại, thỉnh thoảng có đôi ba câu hỏi về phía của ông Sơn. Tối rồi, bác Sơn còn đi đâu vậy? Bác không được khỏe hay sao? Mà em nhìn bác khác thế. Đối diện với những câu hỏi, ông Sơn chỉ xua tay trả lời cho qua. "Ờ, chiều mát tôi ra thăm đồng ấy mà." Đáp lại lời của mọi người, ông lại tiếp tục di chuyển. Bánh xe mỗi lúc một lăn nhanh hơn. Con đường quanh co ra tới cánh đồng cũng ngày một ngắn lại. Chẳng mấy chốc mà ông Sơn đã ra tới phía cánh đồng bát ngàn, trải đầy cỏ bay thẳng cánh. Đứng trên bờ đê quan sát Quả đúng như lời của thằng Tý nói, sao ruộng của nhà ông vừa mấy chỗ đồng thì đã có đàn trâu nhà ai dẫm xéo nát. Mẹ nhà chúng nó nữa. Ông Sơn cọc cằn gắt lên rồi để xe đạp trên bờ đê và ngay lập tức chạy lại. Trên bờ mương, ông Sơn nhặt một khúc cây to rồi nắm chặt, đi tới mấy chỗ con trâu đang thả tự do. Ông Sơn quật liên hồi rồi trử thề. Mẹ mày, cút hết đi, trả bố nhà chúng mày chứ lũ trâu hai ba con bị lùa ngay lập tức thốc lên rồi chạy sổng sập khỏi ruộng lúa nhà ông Sơn. Ông Sơn bây giờ cũng đã thấm mệt, ngồi dạt xuống bờ mương mà thở hổn hển. Nhưng sự tức giận chưa dừng lại ở đó. Sau khi lấy lại được sức khỏe, ông nhìn xuống sào ruộng đã bị giẫm nát hết cả mà máu điên lại nổi lên. Quay người ngó nghiêng, ông Sơn thấy có người đang đứng ở chỗ mấy con trâu vừa bị đuổi. Nghĩ ý có thể ấy chính là chủ của đàn trâu. Ông Sơn ngay lập tức đứng dậy, rồi chạy một mạch lại. Này, này, này, ông kia. Này, ông kia. Vừa chạy, ông Sơn vừa gọi lớn. Nghe, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.